Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 4212 Chân Tiên Giới Các bạn đang nghe truyện tại truyện AOD.xyz Huyễn Linh Thiên Hỏa là tu luyện đến Đại Thành không sai có thể vẹn Vẹn dựa vào cách này đối phó Điện Tương đó là xa xa chưa đủ mặc dù có Thể di hoa tiếp một nhưng nếu như nhiều ra một ít lợi hại bí thuật Hy vọng chiến thắng có thể hay không càng lớn đây. Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Cho nên tiếp theo trong thời gian, Lâm Hiên liền cùng đồng bạn cùng. Một chỗ trao đổi tu luyện tâm đắc. ăn nói như vậy kỳ thật có chút không chính xác. Chính thức tình hình là mọi người giảng, Lâm Hiên nghe. A tu la vương không nói, lý vũ đồng băng phách, hàn long không người. Nào là sống trăm vạn năm nhân vật kiến thức kỳ công diệu pháp vô số. Lúc này, liền chọn lựa ra sở trường nhất dạy cùng Lâm Hiên. Rất nhiều đều là cận tồn ở chỗ truyền thuyết bất quá giờ này khắc Này, bọn hắn tự nhiên không có khả năng giấu rốt. Nói rốc túi tương thủ cũng không đủ. Mà ở trong quá trình này, Lâm Hiên đã lấy được vô tận chỗ tốt cùng. Băng phách coi như là gặp lại nhất tiếu mẫn ăn cừu rồi. Cùng vũ đồng tiên tử, thiên vu thần nữ quan hệ lại càng không cần phải. Nói, giảng thành hồng nhan chi thì cũng không đủ. Thì cứ như vậy, 3 năm thời gian thoáng một cách đã qua. Đương nhiên, Lâm Hiên cũng không dám đem thời gian tạp được quá nghiêm. Khắc, vạn nhất Điền tương sớm đem bảo vật này bí mật tham phá, chính... Mình những người này không hề chuẩn bị dưới tình huống chẳng phải là Sẽ bị đánh cho trở tay không kịp rồi Thời gian tuy rằng quý giá nhưng an toàn mới là vị thứ nhất Dạng này tính khoảng cách 3 năm kỳ hạn còn một tháng nữa Lâm Hiên Cùng mọi người thương lượng qua liền chuẩn bị dùng si hoa tiếp một bí Thuật đám đông lực lượng chuyển rời đến trên người mình đã đến Đây là một cách bình tĩnh sáng sớm, Lâm Hiên khoanh chân mà ngồi, Lý Vũ, Đồng, băng Phách, Hàn Long đám người cũng tất cả đều đã đến. Nguyệt Nhi tức thì vẫn còn bận rộn ở chung quanh bố trí một cái trận, Pháp. Như vậy, đối với bí thuật thành công hơn nữa thành hiệu quả. Cũng càng có lợi cho Lâm Hiên đám đông lực lượng dung hợp. Sau nửa canh giờ, trận Pháp bố trí song song, Lâm Hiên hít vào một. Hơi, nhắm hai mắt, xong anh một đan đều lặng lặng dừng lại ở hắn khí. Hải bên trong. Lam sắc tinh hải chậm rãi xoay tròn, ngũ long tỉ tức thì kim quang lưu. Ly tàn mát ra thần bí mà cường đại khí tức cửa thiên tức những cũng Bị lâm hiên giữ tại bàn tay trong. Cùng lúc đó, bên kia, điện tương khoanh chân lơ lượng tại trong hư không lặng lặng nhìn. Trước mắt kén tầm to lớn, đột nhiên, hắn hạc hạc phá lên cười. Vỗ áo dựng lên thì ra là thế, cái này đúng là một cái thời không chi. Hà, tại thời gian cùng không gian khe hở không ngừng lưu động biến. Hóa quái gì không thể nói trước ngay cả ta cũng tìm không thấy nó cụ. Thể tỏa độ ở nơi nào, khó trách tất cả công kích đều vô dụng thôi. Đại nhân chúng ta đây làm sao bây giờ? Một thanh âm cung kính chuyển vào bên tai Là một gã chân tiên Chính xác nói Hắn 3 năm trước đây hay vẫn là đến từ 3.000 thế Giới một gã cường giả Hôm nay làm điện tương thủ hạ Tức thì thành Công phi thăng đến chân tiên giới đã đến Hừ nếu như biết bản thân nó là cái gì bảo vật Chính là thời không Pháp tắc lại làm sao có thể làm khó ta Điện tương trên mặt tràn đầy bướng bình chi sắc. Hắn thế nhưng là đạo tổ cảnh giới cường giả nắm giữ cái này giao diện. Tối bản nguyên pháp tắc lời còn chưa dứt, điện tương đã không muốn. Tiếp tục tốn nhiều lời lẽ, tay áo phất một cái. Phản phất có thanh phong lưu chuyển mà ra, vạn quyển thiên thư đã từ. Từ triển khai, vô số quang phù biến thành một cái chiếu lấp lánh ngân. Hà phá. Nương theo lấy hét lớn một tiếng Cái kia ngân hà hướng về trước mắt Kén tầm to lớn quấn quanh mà đi rồi Nhưng cũng không có công kích Chỉ là quấn quanh tại nó bên ngoài mà Thôi Từng cái phủ văn đều có màu sắc bất đồng hào quang lập lòe không thôi Lập tức Xinh đẹp ngân hà trở nên đủ mọi màu sắc Ở giữa chảy xuôi Theo các loại bất đồng thiên địa pháp tắc Điện tương nhưng không có nhàn dối, không chỉ có bờ môi hé mở, nhổ ra. Phong cách cổ xưa chú ngữ trong bàn tay cũng không ngừng có từng đảo. Pháp quyết lưu chuyển đi ra ngoài, dung nhập trước mắt xinh đẹp ngân. Hà trong, toàn bộ quá trình cũng không dễ dàng. Điện tương vẻ mặt một mực nghiêm túc vô cùng mà những tân tấn kia. Chân tiên tức thì căn bản không sen tay vào được đi trên mặt tràn đầy. Kính sợ chi ý. Thì cứ như vậy nửa ngày thời gian thoáng một cách đã qua. Oanh! Đột nhiên một kinh thiên đồng địa tiếng nổ lớn truyền vào cách tay. Cách kia đủ mọi màu sắc ngân hà đột nhiên biến mất mất. Tán loạn hóa thành hư vô mà trước mắt kén tầm lại càng ngày càng rõ. Rằng đã không có mờ ảnh chi ý, biến thành có thể đụng tay đến. Nếu như nói nó nguyên lai like là một cách lưu động thời gian chi hạ, như... Vậy giờ phút này, cái này dòng sông liền tính chỉ hạ lai, like, không lại lưu động rồi. Nói một cách khác, nó tỏa độ không lại thời gian cùng trong không gian. Tới lui tuần cha cũng liền không thể miễn dịch bất luận cái gì công. Sự biến hóa này là thế nào phát sinh đấy, mặt khác chân tiên không rõ. Giang lắm, nhưng mặc dù quá trình đần độn u mê kết quả bọn hắn thí. Nhưng lại nhìn ở trong mắt, vui mừng quá độ. Nguyên một đám xoa tay đứng lên. Bất quá mặc dù muốn lập công, nhưng Điển Tương không có phân phó, nên. Cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đại nhân thần thông quả nhiên kinh thế hãi tục thật sự quá thần. Dịu rồi, hôm nay, liền do chúng ta tới đem cái này kém tầm công phá. Một thân mặt hắc bào đại hán mở miệng trên mặt của hắn còn có một. Chút cổ quái hoa văn, nhìn qua càng lộ ra hung áp. Không cho phép nhúc nhích tay. Điện tương lại lắc đầu. Vì sao? Những tân tấn kia chân tiên không khỏi có chút kinh ngạc. Dù sao Đại Nhân không có đưa bọn chúng buông tha đảo lý? Hừ, A-tu-la-vương cùng ta chơi tâm cơ cho rằng nhiều 3 năm hòa hoãn. Thì có công dụng, ngu xuẩn nếu như nàng làm như vậy, ta liền cho nàng. Một kinh khỉ thì như thế nào? Kinh khỉ, Đại Nhân nói là một cung trang nữ tử trên mặt lộ vẻ suy tư. Rất đơn giản, bổn tôn mặc dù có tuyệt đối nắm chắc đưa bọn chúng diệt. Trừ, nhưng nếu lại nhiều ra một điểm ưu thế áp đảo lại cây nào điểm. Không tốt đâu rồi, ta muốn đem cây này kén tầm đưa đến chân tiên giới. Đi, sau đó lại đem nó đánh vỡ. Điện tương cười đắc ý âm thanh truyền. Vào cây tai. Lời còn chưa dứt những người khác liền nịnh nọp đi lên đại nhân cao, kiến. Đại nhân quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh kể từ đó, những người kia cũng chỉ có bó tay chịu chói. Một chiêu này thật sự thật cao minh rồi. Tuy là tại vuốt mông ngựa không sai, nhưng bình tĩnh mà xem xét, điền. Tương cái này rút quỷ dưới đáy nồi ghế sách cũng chắc chắn thật là cao. Minh đấy, phải biết rằng tu sĩ đấu pháp thực lực của bản thân mặc dù là mẫu. Chốt nhất nhân tố, nhưng hoàn cảnh nhưng cũng là có rất lớn ảnh hưởng. Đấu pháp thời điểm cần thu nạp thiên địa nguyên khí. Mà chân tiên giới, danh như ý nghĩa chỉ có tiên khí mà không linh. Khí đối với lâm hiên như vậy linh giới tu tiên giả mà thôi, có thể đã. Là rất lớn càn tay rồi. Hắn thực lực có mạnh hơn nữa, một thân pháp lực đó cũng là linh lực. Cũng không có chuyển hóa làm tiên lực như vậy tại tiên giới đấu pháp. Không nói không thể thu nạp thiên địa nguyên khí, nhưng ít ra sẽ được. Ảnh hưởng rất lớn. Điện tương một chiêu này chính là rút quỷ dưới đáy nồi kế sách. Những người khác hiểu rõ ý đồ của hắn đương nhiên sẽ không phản đối. cái gì cùng một chỗ đồng thủ đem cái này kén tầm to lớn đem đến chân tiên giới đi. Mà hết thảy này, Lâm Hiên cũng không hiểu được. Lúc này, hắn cũng vừa cứng hoàn thành di hoa tiếp một bí thuật, đem mặt khác người pháp lực tạm thời chuyển rời đến trên người mình đã đến. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.